Thank <laughs> you. đó quý vị và các bạn truy cậ vào website hoặc quay web chấm khỏi sách nói.com quý vị và các bạn quyển sách của loài sói tác giả ra Vũ và còn Quốc dịchằm có bản là làm ấn thành năm 2018ễ sáng này được tài trợ bởi công ty thiêntha có thể thống website như sau một với khai sư và nãoo giáo Việt Nam hoặc quay web diễn đàn sôi động một quay website bảo vệ môi trường và quay 4 khoa Qua sách thái lớn nhất Việt Nam và hệ ông Ngọc 0 986 chương 13 linh hoạt để giành thắng lợi mượn sách người khác để thành công sự vật của loài sói nếu ta là dê thứ ta muốn ăn không chỉ là cỏ Lòng vỏ cũng ngày càng hết đi, ta phải làm thế nào? Ta sẽ mà nhỏ những chiếc răng của ta để đi tìm thịt sống. Tính linh hoạt của sói Cách tắt xấu Giấu mình sau so cứ cứu giác nhạy cảm và tầm nhìn xa, sói nhờ vào thể giác, cứu giác và theo những manh mối dấu chân để tìm ra con mồi. Nếu sói phát giác địa thế nơi con mồi đang đứng sẽ có lợi cho mình, thì nó sẽ tìm ở cách tiếp cận con mồi. Khi con mồi trốn chạy, sói sẽ đuổi theo phía sau, nếu nó không thể đuổi bắt được, thì nó sẽ làm tức bỏ con mồi này và chỉ sang con mồi khác. Tùy sói thà chờ đợi lâu mà giành được thắng lợi, chứ không muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy thắng lợi nhỏ tạm thời. Khi sói đến rất gần con mồi, nó sẽ cắn vào nơi mà chân sau của con mồi không đá trúng được như vai, mông, bổ. Sách lược bài sói sử dụng để đạt được mục tiêu là thiên biến phản hóa, đây là tính đa dạng là phép phát sinh tồn để ký tuệ của bài sói. Bài sói cũng nhập vào sách lược ký tuệ này để đạt được mục đích cuối cùng. Tính linh hoạt của loài sói có thể chuyển hóa thành dấu mình để đạt được mục đích. Dấu mình tức là trong tình thế bất lợi cho mình, bề ngoài sẽ tỏ ra ngờ ngệt, không gây ấn tượng mạnh cho người khác, nhưng che giấu tài năng, che giấu hoài bảo chính trị trong tâm để đối thủ hoặc kẻ thù chính trị mất cảnh giác. Và chờ thời cơ để thực hiện hoài bão của mình Đây cũng được coi là một phương pháp biến báo tốt Nhiều người nói rằng như vậy chẳng phải là kiếp nhược sao Thực ra không phải như vậy Thế lực xấu, nếu chúng ta chỉ biết trốn tránh, trùng chân Thì sẽ không bao giờ dám dũng cảm đấu tranh Không có trí tiến thủ, như thế mới gọi là kẻ kiếp nhược Còn nếu chúng ta nhân nhược, tạm thời chỉ áp bức Để ngấm hầm tích lũy sức mạnh Chờ thời cơ để chuyển bại thành thắng Như thế không phải là kiếp nhược Mà là nhẫn nhịp để lo việc lớn Đây cũng gọi là kế dấu mình Và biểu hiện của bậc đại trí đại dũng Ở Trung Quốc Việc ứng dụng kế dấu mình đã có lịch sử lâu đời Nhà Chu có lịch sử và cơ nghiệp Đến mấy trăm năm là bằng chứng rõ ràng nhất Của kế giấu mình Lúc đó sự lớn mạnh về thế lực của họ Chu Đã làm vô thương nhanh ghét Vì sợ nhà Chu sẽ hình thành một lực lượng đối kháng với nhà Thương Nên vô thương giết chết quý lịch Để ngăn chặn thế lực của nhà Chu Sau khi lên ngôi Cơ Sương, con của Quý Lịch, tức là Chu Văn Vương nổi tiếng trong lịch sử, lập tức bó thù cho cha, kết quả là bị nhà thương đánh bại. Vì vậy, bề ngoài cơ Sương tỏ ra cung kính thần phục nhà thương, nhưng bên trong lại ngấm ngầm chiêu mộ hiền tài, chăm lo việc nước. Sau khi thu nạp được các hiền sĩ như Thái Điên, Hoàng Yểu, tả Nghi Sinh, họ đã giúp cơ Sương lập ra kế hoạch diệt nhà thương. Ban đầu, trụ vương thấy cơ Sương đã thần phục, nên phong cho ông làm Tây Bá. Thủ lĩnh của các bộ lạc Tây Tây trong các nước và chư hầu uy danh và địa vị của Tây Bá ngày một cao. Trụ Vương đem giam Tây Bá ở Tề Ngụy, nay thuộc phía bắc than âm Hà Nam. Trụ Vương giết con trai của Tây Bá là Bá Khảo đang làm công tin ở nước Thương. Sau đó, Trụ Vương đem thịt của Bá Khảo nấu thành món canh thịt bắt Tây Bá ăn để kiểm nghiệm xem Tây Bá có hiểu thế sự không. Tây Bá dường như không biết, cố nén đau thương mà nuốt vào để lừa Trụ Vương. Tại thần nhà Chu lại tuyển chọn mỹ nữ châu báu ngựa tốt để cống cho trụ vương, cơ thương mới không bị giết. Sau khi trở về nước, Tây Bá lại gấp rút chiêu mộ hiền tài như Khương Thượng, tức Khương Tử Nha, sau này đã lập được đại công trong việc tiêu diệt nhà Thương. Kế dấu mình là cơ sở vững chắc cho sự cường thịnh của nhà Chu, giúp nhà Chu lôi kéo được nhiều bộ lạc, giành được 2 phần 3 thiên hạ lúc đó, tạo điều kiện tốt để sau này vũ vương tiêu diệt nhà Thương. Vì ai ai cũng đều có giả tâm, chỗ đứng là hữu hạn nên nếu bạn công khai mục đích của mình, thì sẽ bị người khác đề phòng, và đối thủ cạnh tranh của bạn cũng sẽ coi bạn như là một sự uy hiếp. Làm người thì phải lấy việc gìn giữ cái tôi làm đầu, nghĩa là phải biết cách bảo vệ cái tôi, khi cần bộc lộ thì bọc lộ, khi không cần bộc lộ thì ẩn mình đi, không nên gây xôn xao, dù có giấu mình thì cũng không có gì xấu. Người tài giỏi khi làm việc lớn, mục đích là đứa đến cuối cùng, hài tất phải để ý đến việc dùng thủ đoạn gì. Thời kỳ quần hùng tranh bá thời Xuân Thu, nước sở hùng cứu phía Nam, khi mới khởi nghiệp, nước sở cũng bị chư quốc Trung Nguyên coi thường và bị coi là kinh nan trên phương diện văn hóa, tính cách nhưng chính kinh nan này lại là nơi xuất hiện nhiều bậc quân vương, trong đó sở Trang Vương, một trong Xuân Thu ngũ bá là người đã dùng kế giấu mình, để làm nên địa vị bá chủ của mình. Khi sở Trang Vương kế vị, ông vẫn không phải là vị vua sáng suốt tài giỏi, ngược lại còn có biểu hiện là hôn quân. Thở Trang Vương kế vị được 3 năm mà vẫn không ban ra một văn kiện nào, chỉ đắm mình trong tủ sách và săn bắn, còn dáng cáo thị lên cửa triều đình, kẻ nào dám khuyên can giết chết không tha, đại thần thân vô ý liền triệu kiến. Sở Trang Vương tay trái ôm Tịnh Cơ, tay phải ôm Thái nữ, ngồi giữa đám hắc tướng hỏi: "Ngươi đến làm gì?" Thân vô ý tâu: "Có con chim lớn ngũ sắc đậu ở nơi cao của nước sở, đã 3 năm nay không thấy nó bay lên, không nghe nó hót, không biết đó là loại chim gì." Trong câu hỏi có sự mỉa mai, dám chất vấn người nắm quyền sinh sát trong tay rằng, đó là chim gì? Quả đúng là vô ý. Sở Trang Vương thản nhiên cười đáp Quả nhân biết rồi, con chim này rất phi phàm, ba năm không bay, nhưng hãy bay là lên đến tận trời, ba năm không hót, nhưng hãy hót là phim người, người hãy chờ xem. Cậy mà con chim lớn đó vẫn không bay, không hót, nước sở trong cuộc tranh hùng vẫn không có một sách lược nào, các đại thần như tô tòm không thể chờ được nữa. Thế sở Trang Vương như vậy đều khóc phang, thầy quyết dùng tính mạng của mình để đánh đổi cho vận mệnh nước sở. Lúc này, sở Trang Vương mới chuyển từ tức giận sang cung kính, bắt đầu chấn chỉnh trở lại. Thật ra, sở Trang Vương rất mừng, vì điều ông cần là một sức mạng xung kích xuất phát từ nội tâm của các đại thần. Sở Trang Vương một khi hành động thì rất xuất chúng, ông trọng dụng những quen thần có trí tiến thủ, Kìm hãng quyền lực của phái thủ tục, ở nội cung, ông lập phàn cơ lên làm hoàng hậu, chủ trì công việc trong cung, sử ký Sở Thế Gia chép lại rằng, Lãng thử Sở Trang Vương tỉnh ngộ bỏ dâm lạc, nghe chính sự, sử chém mấy trăm người, trọng dụng mấy trăm người, nhân dân đều vui mừng, tuy chuẩn dùng người được thay đổi triệt để, pháp luật nghiêm minh, khiến cho thiên hạ đều đồng lòng. Sau khi chứng chỉnh Triều Cương, Sở Trang Vương đã có sức mạnh để xưng bá. Chiến lược sinh vá của ông không ngừng giành được thắng lợi. Sau khi tiêu diệt các nước nhỏ, Sở Trang Vương đánh vào nước Tống, thu được 500 chiến xa, lập thành đội võ trang cơ giấy hóa. Trong cuộc chiến với nước Tấn, quân Sở bắt được Đại tướng Giải Dương. Đại thắng đã giúp cho Sở Trang Vương nhận rõ thực lực của nước Sở, hiểu được căn nguyên của các nước lớn Trung Nguyên. Từ đó ông xác định rõ hơn kế sách chiến lược của nước Sở, mục tiêu của chiến lược, nhất phi Xung thiên, nhất minh kinh nhân, chính là phân chia thiên hạ với nhà Chu. Mỗi bên hùng cứ một phương, ông phát động tấn công với quy mô lớn hơn, thảo phạt quân lục hồn. Khi đại quân đi qua lạc thủy, sở Trang Vương lại bày binh bố trận ở vùng ven thủ đô của nước Chu, dùng võ lực uy hiếp. Đối với củ đỉnh tượng trưng cho Giang Sơn xã tắt, sở Trang Vương cũng ngang nhiên hỏi vua nhà Chu nặng nhẹ bao cân. Vua nhà Chu quá hoảng sợ, phải dùng thuật bói toán thiên mạch mới lấy lại được nghệ khí chiến đấu. Vì muốn trả thù cũ và củng cố bá quyền nên nước Tấn đã mượn danh nghĩa cứu nước trịnh để giao chiến với nước Sở ở đất Tấn. Sở Trang Vương lại lợi dụng sự bất đồng ý kiến của quân Tấn để đánh cho quân Tấn không kịp trở tay, giành được toàn thắng. Trận chiến này đã quyết định địa vị bá chủ của nước Sở. Từ câu chuyện này, chúng ta có thể hiểu nhiều phát tắc có giá trị ban đầu. Trước thế cục quần hùng tranh đá, Sở Trang Vương không phải là cam chịu lép vế. Mà vì điều kiện đối nội đối ngoại vẫn chưa đủ chín mùi, nên ông tạm thời giấu kính mục tiêu của mình, ẩn dấu chí lớn trong tủ sắc, làm những người khác đều hiểu lầm ông là một vị hôn quân. Kết quả cuối cùng, sở trang vư không những hành động mà còn giành được địa vị bá chủ, và cũng chứng tỏ được tầm quan trọng của chiến lược giấu mình đối với việc giành được địa vị của nước sở. Thời Tam Quốc, quan vũ trọng nghĩa khí, dũng cảm tuyệt luân, trừ ác cứu dân, uy chấm cửu châu, được người đời tôn kính. Nhưng đối với người đời sau, việc ông để mất Kinh Châu cuối cùng bị giết luôn là chuyện đáng tiếc, và nguyên nhân ông thất bại ở mặt thành ít nhiều cũng có liên quan đến kế giống mình. Thời Tam Quốc, Kinh Châu có vị trí địa lý cực kỳ quan trọng, nên trở thành vùng đất mà các nhà quân sự cần có. Năm 217 công nguyên, lỗ túc bệnh chết, riêng nguyên tung lưu, kháng tàu cũng kết thúc. Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu, Tôn Quyền đã có mua đồ đoạt Kinh Châu, có điều thời cơ chưa chín mùi. Không lâu sau, Quan Vũ dẫn quân tấn công Phàng Thành, thuộc quyền kiểm soát của Tào Tháo, vì sợ có hậu hoàng, Quan Vũ để lại một lực lượng hùng hậu đóng giữ công an Nam quận nhằm bảo vệ Kinh Châu. để tướng Lã Mông, thuộc hạ của Tôn Quyền, cho rằng thời cơ đoạt Kinh Châu đã đến, nhưng vì đang có bệnh, nên ông tâu tô với Tôn Quyền phá lục tốn, một tướng lĩnh trẻ tuổi thay vào vị trí của ông, đóng giữ lục Lục Tốn nhận trước nhưng vẫn giấu kính, một mặt Lục Tốn giả vờ hòa hiếu với Quan Vũ nhưng lại chuẩn bị chiến tranh. Lục Tốn viết một bức thư cho Quan Vũ, trong thư Lục Tốn hết lời ca ngợi Quan Vũ, cho rằng Quan Vũ có thể sánh với tấn quan công, hàng tiếng. Lục Tốn tự cho mình là thư sinh, tuổi còn quá trẻ, khó đảm đương trọng trác nên muốn Quan Vũ chỉ dạy thêm. Quan Vũ sau khi đọc xong thư của Lục Tốn, ông đèn nửa mặt cười lớn, nói, không lo việc ở Giang Đông. Quan Vũ liền điều quân trấn thủ ở Kinh Châu Khi tấn công Hoàng Thành, Lục Tốn lại ngấm ngầm phái người đến báo tin cho Tào Tháo, ước định hai bên cùng hành động tấn công Quan Vũ. Lục Tốn cho rằng thời cơ rạc Kinh Châu đã chín mùi, viện phái lão Mông đi tiên phong tiến vào Kinh Châu. Lã Mông nên theo một đội quân tinh nhuệ, nắp trong thuyền chiến, được cải trang thành thuyền buông, tập kích bất ngờ, hạ được Nam Bộ. Quan Vũ được tin vội vàng quay về nhưng đã muộn, đại quân của Tôn Quyền để chiếm Kinh Châu, Quan Vũ đành chịu thất bại ở mặt thành. Thời Tam Quốc, Nguyễn Minh Đế của nước Ngụy chết người kế vị là Tàu Phương chỉ mới 8 tuổi, việc triều chính do Tư Mã Ý và đại tướng quân tào Sản nắm giữ. Tàu Sản là dòng giỏi hoàng tộc, rất ngang ngược nên đâu thể để dòng họ Tư Mã chia sẻ quyền lực. tào Sản như một số thủ đoàn chính trị, để đoạt lại binh quyền từ tay Tư Mã Ý. Tư Mã Ý từng lập nhiều chiến công hiển hách nay lại bị mất thực quyền, nên rất tâm hận Tàu Sản. Nhưng vì thế lực của Tàu Sản quá lớn, ông không thể đương đầu được nên ông cáo bệnh lui về Không can dự triều chính, Tàu Sản rất vui mừng vì ông biết Tư Mã Ý là đối thủ ngầm duy nhất tranh giành quyền lực với ông. Có lần, Tàu Sản đã phái Lý Thắng đến nhà Tư Mã Ý dò la xem thực hư. Thực ra, Tư Mã Ý hiểu rất rõ tâm tư của Tàu Sản, nên đã đề phòng trước. Khi Lý Thắng được đưa đến phòng của Tư Mã Ý, ông chỉ thấy gương mặt Tư Mã Ý vàng vọt, tóc rối vù, đang nằm trên giường và có hai tỷ nữ đang hầu hạ Lý Thắng nói, tại hạ đã lâu không đến viếng thăm đại nhân, không biết đại nhân bệnh nặng thế này Này, tại hành được lệnh làm thích sứ Kinh Châu, nên đến đây để từ biệt đại nhân. Tư mã ý vờ như không nghe rõ, nói. Tịnh Châu là chỗ trọng yếu gần biên giới, phải phòng ngự cho tốt. Lý Thắng vội nói, là Kinh Châu, không phải là Tịnh Châu. Tư bà ý vẫn vờ như nghe không rõ. Lúc này, hai tỷ nữ cho ông uống thuốc. Ông uống rất khó khăn, nước thuốc từ trong miệng cứ trào ra ngoài. Tư mã ý dở vờ thều thào. Ta chỉ còn sống được trong ngày mai, sau khi ta chết. Xin nói lại với đại tướng quân, hãy để mắt đến các con của ta. Lý Thắng trở về bẩm báo với tàu sản, tàu sản vui mừng khuôn xí, nói, chỉ cần lỡ già này chết đi, ta sẽ không còn lo gì nữa. Sau đó không lâu, ngày 15 tháng 2 năm 249 công nguyên, Lưu Phương đi tảo mộ, cúng tới tổ tiên ở thành Tế Dương, tàu sản dẫn theo ba huynh đệ và thân tính để hộ giá. Tôi và ý biết được tin này, cho rằng thời cơ đã đến. Ông lập tức điều động gia tướng, trự tập các vị quan cũ, nhân chóng chiếm cứ binh cung của họ Tàu. Sau đó ông vào cung uy hiếp, buộc Thái hậu phải kể tội tàu sản, và phế trốt tên nhân tạc này. Thái hậu đành phải đồng ý. Tư bà ý lại phái người chiếm cứ kho vũ khí, đến khi tàu sản biết tin và trở về thành thì mọi chuyện đã thay đổi. Tư bà ý lấy tội gian sáng ngôi vua, để giết cả nhà tàu sản và nắm trọn quyền hành. Chính quyền tàu ngụy thực chất đã là hữu danh vô thực. Phạm ghi vận dụng của cái dấu mình thời Tam Quốc đầu tiên là từ con người sau đó mở rộng đến sự việc, đến bản thân mình, từ giá trị của một lời khuyên thông thường, đến phát triển, đến sự trợ giấc hữu hiệu của kiến thức, từ nguyên tắc bình thường phát triển đến những rối sách tổng thể có liên quan đến tiền đồ vận mệnh, từ xử lý đối tượng cá biệt đến biến đổi thành dự báo sự phát triển lịch sử, hình thế. Tóm lại, đối với chúng ta mà nói, điều này là rất có lợi. Tuy kế dấu mình là phương pháp mà con người buộc phải áp dụng để tự bảo vệ mình. Dưới chế độ phong kiến áp bức thống trị, như các hình thức của kế dấu mình, vẫn thể hiện được trí tuệ của con người. Kế dấu mình có tính hiệu quả và tính mục đích rõ ràng, với ý thức chủ quan mạnh mẽ, kế dấu mình lại có tính tiến thủ thực mạnh Tuy bề ngoài có vẻ như rụt rè, nhân nhược, nhưng lại bộc lộ được tính chịu đực và khả năng nhẫn nhịn để làm việc lớn. Sử dụng kế dấu mình, thể hiện được trí tuệ của con người, những người đa mưu túc trí, lại càng hiểu rõ về phép pháp này, nên kết quả là làm ít hưởng nhiều. năm xưa Trương Tác Lâm xuất thân từ thổ phỉ Tây Bắc, đã áp dụng phép tắc này, để mở một địa đạo thành công và phớt lên như nhiều gặp chó. Trương Tác Lâm là một người đầy giả tâm. Tuy Tác Lâm đã là đầu sỏ lớn của thổ phỉ nhưng anh vẫn nghĩ cách để làm quan triều đình, vợ lẽ của Tăng Kỳ, tính quân Phụng Thiên, đang từ quan nội trở về Phụng Thiên. Thuộc hạ của Trương Tác Lâm là than Nhị Hổ biết được chuyện này, đàn báo cho Trương Tác Lâm. Trương Tác Lâm vỗ đùi nói. Đúng là lận đưa đến cửa, thế là Trương Tắc Lâm dặn dò Thang Nhị Hổ phải làm thế này, thế này. Thang Nhị Hổ phụng mệnh, mai phục ở đồn Tân Lập, khi đoàn người ngựa đi qua đồn Tân Lập, Thang Nhị Hổ hạ lệnh chặn lại rồi giải họ đến một đại viện, ở đồn Tân Lập, vợ lễ của Tăng Kỳ và người hầu thân cận đều đưa vào ở một phòng lớn, thổ phỉ tay cầm súng đứng đầy xung quanh. Lúc này, Trương Tắc Lâm đã nhận được tin báo nên cử ngựa đến đại viện, và cố ý hỏi Thang Nhị Hổ thật to, ngựa ở đâu đưa đến đ Thay Nghị Hổ cũng cố ý nói to, các anh em vừa làm một vụ buôn bán, nghe nói là người nhà của Tăng Kỳ Đại Nhân nên giải về đây. Trương Tất Lâm giả vợ tức giận nói, đột khốn, ta đã nói với ngươi rồi, chúng ta ở đây là để bảo vệ biên giới, giữ gìn sự bình an cơ dân, không được tùy tiện chặn người đi đường. Chúng ta chỉ là bất đắc dĩ mới làm lục lâm thảo khấu, trong này nếu có cơ hội giúp ích cho đất nước, thì chúng ta còn phải nhờ đến Tăng Đại Nhân, bây giờ các ngươi lại gây ra chuyện ngu sủng này thì làm sao ăn nói với Tăng Đại Nhân? Tối nay các người phải tiếp cãi họ tử tế, sáng ngày mai đưa họ về Phụng Thiên. Ở trong phòng, vợ lẽ của Tăng Kỳ nghe rất rõ, liền nói lại là muốn gặp Trương Tát Lâm. Trương tác Lâm lời cho người đến tặng vợ Tăng Kỳ loại gia phiến tốt nhất, rồi mới bước vào quỳ lại bà ta. Bà ta nói với Trương tác Lâm đầy cảm tích, vừa rồi ta đã nghe ngươi nói chuyện, sau này ác có chuyển vọng, hôm nay chỉ cần ngươi bảo đảm cho ta về Phụng Thiên an toàn. Bà sẽ tiến cử người với tướng quân, để người được cống hiến sức mình cho Phụng Thiên. Trương tác Lâm rất vui mừng nên tướng quỳ mãi không chịu đứng dậy. Ngày hôm sau, Trương tác Lâm đến hậu hạ bà ta thật sớm, sau đó đích thân dẫn các anh em hộ tống bà ta trở về Phụng Thiên. Sau khi trở về Phụng Thiên, bà ta lập tức kể lại chuyện bà gặp nạn giữa đường, và việc Trương Tắc Lâm nguyện cống hiến sức lực cho triều đình, cho Tăng Kỳ tướng quân Nga. Tăng Kỳ tướng quân rất vui mừng, lập tức Tấu lên triều đình Thu nạp nhóm của Trương tác Lâm làm tuần phòng doanh, từ đó Trương tác Lâm từ giả cuộc sống thổ phỉ, trở thành quản đới của triều thành. Trương tác Lâm đã lợi dụng cái dấu mình để từ hát đạo chuyển sang bạch đạo, và đạt được nền móng cho tương lai. Trong câu chuyện dưới đây, chúng ta sẽ biết được ông trưởng thôn đã vận dụng mưu trí thế nào để thực hiện được mục đích của mình. Một thôn ngọt có đặc sản là táo rất to và ngọt, được tiêu thụ rất mạnh, chiếm được thị phần lớn. Nhưng do đường sá không tốt nên việc vận chuyển hàng hóa rất khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển của nghề trồng táo. Trước tình hình đó, chi bộ thôn quyết định xin xã sửa đường. Sau mấy lần gửi đơn, chính quyền xã đều lấy lý do không đủ kinh phí, hạn mục quá nhiều để từ chối. Hiện tại, nguồn tiêu thụ táo rất tốt nhưng khó vận chuyển. Những người trong chi bộ thôn rất lo lắng, ông trưởng thôn đề nảy ra một kế. Hôm nay, trưởng thôn mang thiệp mời đến gặp chính quyền xã. Mời tất cả mọi người trong chính tiền xã đến tham quan, khảo sát sự phát triển của ngành trồng táo và cử hành hội trợ triển lãm táo. Lãnh đạo xã vui vẻ đến dự. Con đường dẫn đến thôn này quá xấu, mà lãnh đạo phải rất khổ sở mới đến được thôn, nhưng kiểu mẫu phát triển táo của thôn này lại rất có tiềm năng, và lãnh đạo xã đều khen ngợi không ngớt lời. Sau buổi triển lãm đó, ngành trồng táo của thôn được văn lãnh đạo huyện biết đến rất nhanh. Ta lãnh đạo huyện liền quyết định 2 tháng sau sẽ tham quan thôn trồng táo nổi tiếng này. Các lãnh đạo xã thì biết được chuyện này, Đầu tiên họ nghĩ đến đường xá, nếu lãnh đạo huyện lại nhìn thấy con đường như vậy, thì chắc chắn sẽ trách lãnh đạo xã làm việc không tốt, thế là họ gấp rút mở cuộc họp, và về việc sửa đường, kết quả là chỉ trong 2 ngày, toàn bộ chi phí đều đã có đủ, ngày thứ 3 bắt đầu khỏi công, cuối cùng con đường đã được sửa xong trước khi lãnh đạo huyện đến tham quan. Ông trưởng thôn có thể nói là rất thông minh, ông không trực tiếp yêu cầu lãnh đạo xã cấp kinh phí để sửa đường, mà lại lấy cớ mà đang lãnh đạo đến tham quan chỉ đạo và lợi dụng việc lãnh đạo huyện yêu cầu xuống tham quan để buộc chính quyền xã phải sửa đường. Trong cuộc sống, trong sự nghiệp, chúng ta có thể dùng nhiều hiện tượng giả tạo để che giấu ý đồ thực sự của mình, và dùng nhiều cách thức khác nhau để kích thích nhiệt huyết của người khác, tạo cơ sở cho sự thành công của chúng ta. Đây cũng là hiệu quả tốt nhất của kế dấu mình. Ray là tổng biên tập của diễn đề New York, anh đang cần một trợ thủ giỏi cho mình. Người anh nhắm đến là John. Ray cần giúp mình thành công, nhưng lúc đó, John đang định trở về quê nhà để làm luật sư. Làm sao để John chịu làm việc cho tòa sạn? Ray mời John đi ăn cơm, sau đó đề nghị John đến tòa sạn chơi. May thay lúc đó, người biên tập tin tức quốc tế không có ở đó, điều này giúp Ray tìm được một tin quan trọng trong rất nhiều bước tiện tính. Ray nói với John, hãy ngồi xuống đây và viết một bài xả luận về cái tin này cho tòa báo ngày mai đi. John không thể nào từ chối được nên cầm bút lên viết. Bài xả luận rất hay, chủ tòa sạn sau khi xem xong cũng rất thích. Thế là, Ray đề nghị hãy ở đây giúp anh vài ngày nữa, dần dần John cảm thấy làm ký giả cho tin thời sự rất thú vị, cũng rất thích hợp, nên đã ở lại. Từ cách tử lý khéo léo của Ray, chúng ta có thể thấy, Ray đã tránh được những chuyện khiến đối phương không ưng thuật, và dùng một mục đích giả làm màn che, để đối phương chấp nhận, từ đó đạt được mục đích của chính mình. Trịnh tranh công chuẩn bị đánh nước hứa, trước chiến tranh, ông đã tổ chức thi đấu trong nước để chọn ra quan tiên hành. Các tướng rất mừng rỡ vì cơ hội lập công đã đến, họ đều nóng lòng muốn thử, nên chuẩn bị thể hiện tài năng. Môn thi thứ nhất là đấu kiếm, các tướng đều giấu hết tài năng của mình, chỉ thấy đoạn kiếm loan loán, lá trắng lay độc. Sau khi thi đấu luân tiên có 6 người được chọn để tham gia vào môn thi tiếp theo. Môn thi thứ hai là thi bắn tên. Mỗi tướng lĩnh sẽ bắn 3 mũi tên, người bắn trúng hồng tâm sẽ là người thắng cuộc, có người thì bắn trúng hồng ngoài của bia, có người bắn trúng điểm đen. Người thứ năm bước lên là công tôn tử đô, anh ta có võ nghệ cao cường, sức khỏe dồi dào, không hề coi ai ra gì, anh ta lắp tên vào cung, bắn ba phát trời trúng hồng tâm. Anh ta hết mặt lên, nhìn người phía sau bằng nửa con mắt, và lui ra. Trả thủ cuối cùng là một ông lão, tóc đã điểm bạc, ông tên là Dĩnh Khảo Thúc. Ông đã từng khuyên Trang Vương giảng hòa với mẫu thân, Trang Vương rất coi trọng ông. Dĩnh Khảo Thúc bước lên, ung dung từ tốn, vút, vút, vút. 3 mũi tên được bắn ra đều trúng hồng tâm. Chỉ còn lại hai người, trang công sai người kéo một cổ chiến xa đến, nói hai người hãy đứng cách xa 100 bước, cùng chạy đến cướp chỗ chiến xa này, ai cướp được trước thì sẽ là quan tiên hành. Công tôn tử đô nhìn đối thủ mình bằng nửa con mắt, không ngờ khi chạy được nửa chừng công tôn tử đô lại trượt chân ngã nhào. Khi đứng dậy được thì dĩnh thảo thuốc đã cướp được xe, công tôn tử đô không phục. Anh ta cầm lấy trường kích để đánh loạt xe, Diễn Khảo Thúc nhìn thấy liền kéo xe chạy, Trang Công vội vàng xe lính chặn lại và tuyên bố Diễn Khảo Thúc là quan tiên hành, công tôn tử đô lòng đầy oán hật. Diễn Khảo Thúc, quả nhiên đã không phụ lại kỳ vọng của Trang Công, khi tấn công vào thành đô của nước hứa, Diễn Khảo Thúc tay cầm cờ, từ thang mây xông thẳng vào thành, thấy Diễn Khảo Thúc hoàn thành được nhiệm vụ, công tôn tử đô càng thêm đố kỵ, anh ta lắp tên vào cung bắn vào Diễn Khảo Thúc. Diễm Thảo Thúc ngã từ tường thành xuống đất, Hà Thúc Doanh, một vị tướng khác tưởng rằng Diễm Thảo Thúc bị quân hứa bắn tử trận, nên vội cầm cờ chiến, tiếp tục chỉ huy binh lính xong vào thành và lấy được thành. Bởi vậy, hoa phải nở giữa chừng, rượu phải uống dở say, hoa đứng lúc nở rộ đẹp đẽ, nếu không bị người ta hái đi, thì cũng lụi tàn, đời người cũng vậy, không nên quá đề cao mình, không nên quá coi trọng mình, không nên bộc lộ mình là bậc thánh nhân quân tử cứu dân độ thế, mà hãy che giấu tài năng của mình. Trong xã hội ngày nay, đạo lý này vẫn vậy, nếu bạn không bộc lộ tài năng thì không bao giờ được giao trọng trách, nếu bạn bộc lộ tài năng của mình quá mức, thì lại dễ bị người khác hãm hại, tuy dễ có được thành công tạm thời, nhưng lại là mồ chôn mình. Bạn thi thố tài năng của mình, chính là bạn đã gieo xuống một nguy cơ, vì vậy bạn phải biết bộc lộ tài năng của mình đúng mực, nhưng không phải ai cũng biết giả làm kẻ thờ khảo đúng mực, nếu không biết nắm bắt đúng thời cơ, thì sẽ biến khéo thành vụt. Trong Tam quốc diễn nghĩa Sau khi Lưu Bị chết, Gia Cát Lượng hầu như không làm được việc gì lớn, không bày mưu lập kế, cột lộ tài hoa như thời Lưu Bị còn sống. Ở dưới chứa một vị minh quân như Lưu Bị, Gia Cát Lượng không sợ bị đố kỵ và Lưu Bị không rời khỏi ông, nên ông có thể mặc sức phát huy tài hoa của mình, giúp đỡ Lưu Bị. Sau khi Lưu Bị chết, ai đấu kế vị, Lưu Bị đã từng nói trước quần thần, nếu đứa con này còn có thể giúp được, thì Khanh hãy giúp đỡ nó. Nếu nó không có phẩm chất của con vương thì Khan hãy lên làm vua. Lúc đó, Gia Cát Lượng toát mồ hôi, luống cuốn quỳ xuống khóc rằng, thần làm sao có thể không tận trung, tận lực cho đến chết chứ. Nói xong, Gia Cát Lượng rập đầu đến chảy máu. Lưu Bị, dù có nhân nghĩa đến đâu cũng không thể giao quốc gia cho Gia Cát Lượng. Lưu Bị nói là để Gia Cát Lượng làm vua, nhưng làm sao biết được ông ta không có ý định giết Gia Cát Lượng. Vì vậy, Gia Cát Lượng một mặt thành xử rất cẩn thận. Mùa mà Mạc thường xuyên đi chinh chiến để đề phòng lưỡi gương của thiên tử. Hơn nữa, cho các lượng còn giấu kính tài năng của mình, cứu ý tỏ ra mình đã già, không còn làm được gì nữa để tránh họa sát thân. Từ chuyện xưa đến chuyện nay, dù là đấu tranh chính trị quyết liệt, hay trong hiện thực cuộc sống, chúng ta đều nên hiểu được các tiến thoái và kế giấu mình. Pháp tác 7 Rút lui khi đã đạt được đỉnh cao Ngoài những động vật hoang dã nhỏ bé ra, Thức ăn ưa thích nhất của loài sói còn là những gia súc như dê, bò tay tạng. Khi bắt những con gia súc này, động tác của loài sói rất nhanh nhẹn. Loài sói thường thừa lúc những con gia súc này không đề phòng để vồ đến. Đầu tiên là cắn vào cổ họng và mạch máu ở cổ, sau đó là ra sức hút máu, làm cho con vợ mất sức và chết nhanh chóng. Một con sói khi nhảy vào bầy dê, một đêm nó có thể cắn chết 10 con dê, nhưng thực ra một con sói nhiều lắm cũng chỉ ăn hết một con dê. Có thể thấy, sói gây nguy hại rất lớn cho bầy gia súc. Bình thường, sói chủ yếu bắt dê, vì dê có hình thể nhỏ, nhát, dễ bắt, đặc biệt những con dê con càng là con mồi mà sói dễ bắt nhất. Một dân già kể lại một câu chuyện như sau. Một hôm, ông đang chăn bầy dê trên núi thì gặp một trận bão tuyết, bầy dê hoảng sợ chạy tán lại. Trong lúc ông đang cuốn cuồng chặn bầy dê, một con sói xong đến cắn lấy một con dê con và chạy mất. Sau khi con sói có được con mồi, nó sẽ nhanh chóng bỏ đi, đây có thể gọi là rút lui khi đã thành công. Trong chính trị từ xưa đến nay, phép tác này được vận dụng rất khéo léo. Tôn Tẩn, nhà quân sự trứ danh thời cổ đại Trung Quốc, có thể nói là đã giả từ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh Linh Quang, trong trận Mã Lăng, vì Tôn Tẩn vận dụng linh hoạt chiến thuật gây ngụy phú triệu, dùng kế giảm số bếp để lừa địch. Mai phục địch ở Mã Lăng nên đã tiêu diệt gọn quân ngụy, và được thắng lợi. Cũng giống như trận Quế Lăng, trận Mã Lăng là kịch tác quân sự của Tôn Tẩn cũng là hai bông hoa lạ trong lịch sử chiến tranh quân sự của Trung Quốc. Hai trận chiến này đã thể hiện đầy đủ mưu lược quân sự hơn người, và tài năng chỉ huy kiệt xuất của Tôn Tổng. Sau trận Mã Lăng, nước Mỹ bị tiêu hao lớn về lực lượng, thực lực quốc gia bị suy si yếu và mất đi bá quyền Trung Nguyên, nước Tề lại có tiếng tâm lần lẫy, tiêu phục, chư hầu, tinh bá Trung Nguyên, Tôn Tổng từ đó vang danh thiên hạ, thực hiện được hoài bão của mình. Khi giữ chức tướng quốc nước Tề cùng với Châu Kỵ, Tôn Tẩn nhiều lần can gián Tề Vương, Châu Kỵ thân cao tám xích, tướng hạo đường đường, nhưng bụng dạ hẹp hòi tư lợi. Trước hai trận đại chiến giữa Tề và Nguyệt, Châu Kỵ đều kiên quyết phản đối xuất binh, đến khi Điền Kỵ và Tôn Tẩn chiến thắng trở về, Châu Kỵ rất ghen tức. Uy danh của Tôn Tẩn Điền Kỵ càng ven xa, Châu Kỵ càng lo lắng cho địa vị của mình. Vì vậy, Châu Kỵ muốn nhanh chóng trừ thử Điền Kỵ và Tôn Tẩn, có thể vì Tôn Tẩn là người tàn tật. Táng an thân danh địa vị không lớn nên Châu Kỳ nắm vào kỵ đầu tiên. Trận mã lang kết thúc không lâu, Châu Kỳ và thuộc hạ thân tín bàn mu trừ thử điền kỵ. Quan Tôn Duyệt đưa ra một chủ ý. "Tướng công, sao không cho người đem 10 lượng vàng cho thầy bói ở trong thành và bảo, ta là người của điền kỵ, ta đánh ba trận thắng cả ba, tiến tam lần lấy khá thiên hạ, ta muốn làm đại sự, là làm hay dữ?" Thầy bói vừa xem quẻ xong, hãy cho người bắt lấy người xem bói đem đến tra khảo trước mặt vua. Châu Kỵ nghe xong cảm mừng, đàn sai người tìm thầy bói trong thành, tao tin Điền Kỵ sai người đi xem bói, để xem nếu Điền Kỵ mu phản là lành hay giữ. Châu Kỵ thì cho người đi theo sau để bắt người này, và giải đến Tề Vương, Tề Vương tuổi đã cao nên có chút hồ đồ, ông vốn đã lo sợ vì Điền Kỵ nắm giữ binh quyền, nên vừa nghe Châu Kỵ nói, ông đã tin Điền Kỵ có mưu tạo phản, lúc đó Điền Kỵ đang chinh chiến bên ngoài, Tề Uy Vương đàn sai người gọi Điền Kỵ về Lam Tri để tra hỏi chuyện này. Tôn Phận cũng đang ở cùng Điền Kỵ. Ông đã thấy rõ tình hình chính trị của nước Tề và mâu thuẫn giữa Châu Kỵ và Điền Kỵ. Vì vậy, khi nghe tin Tề Y Vương vô cớ gọi Điền Kỵ trở về Lam Tri, Tôn Phận biết Tề Y Vương chắc chắn đã nghe lời phàn tấu của Châu Kỵ, cho rằng nếu Điền Kỵ trở về Lam Tri thì sẽ làm ít dưỡng nhiều. Điều Kỵ đã từng giúp đỡ Tôn Tổng rất nhiều trong lúc ông khó khăn nhất, hơn nữa hai người đã hợp tác rất tốt trong thời gian dài. Tôn Phận quả thật không muốn để Điền Kỵ tự chuồi đầu vào lưới, nên nhắc nhở Điền Kỵ Tị vương chắc chắn đã nghe lời phạm tấu của Châu Kỵ. Điền Kỵ không nên tùy tiện trở về Lam Tri. Trong tình huống cấp bách, ông thiên Điền Kỵ dẫn quân trở về Lam Tri để đuổi Châu Kỵ. Ý của Tôn Tẩn là muốn đưa quân đi làm rõ trắng đen. So với việc trở thành cá tinh thớt của Châu Kỵ, thì thà rằng Điền Kỵ dốc toàn lực tranh cao thấp với Châu Kỵ. Như thế có thể sẽ còn một con đường sống, chuyển bại thành thắng. Điền Kỵ rất phục Tôn Tẩn, nên ông theo lời Tôn Tẩn, đưa quân đánh Lam Tri Nhưng Châu Kỵ cũng không phải tầm thường, ông đã cho quân lính giữ thành, Điền Kỵ thất bại, lại thấy binh lính cần vương ở khắp nơi nên đành phải lánh hạn ở nước sở. Còn Tôn Tẩn, từ lúc Điền Kỵ tấn công Lam Tri, người ta đã không thấy ông đâu nữa. Tôn Tẩn bỏ đi trong lúc này cũng là một kế sách hay. Với đầu óc một nhà chiến lược, Tôn Tẩn hiểu rất rõ sự rối rắm phức tạp của tình hình chính trị nước Tề, hiểu rõ con người của Châu Kỵ. Sở dĩ ông can dự vào việc chính trị của nước Tề là vì muốn trả thù bàn quyên đã vô cớ hãm hại mình Sau khi trận chiến ở Mã Lăng kết thúc, thù lớn đã trả xong, tồn tại cũng nên tìm một nơi lui về, không nên can dự vào chính trị, càng không nên mang thân thể tàn tật của mình để chạy trốn cùng điền kỳ. tác này của sói khi được vận dụng vào cuộc sống sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích, nhưng có thể rút lui khi đang ở đỉnh cao vinh quang là chuyện khó, bởi lẽ cuộc sống dễ chịu, điều kiện hoàn thành tự hiện có, tài thành quả mà chúng ta phải vất vả lắm mới có được, chúng ta đâu dễ gì gian nói cho người khác. Ngày cuối cùng của Napoleon là vào ngày 18 tháng 6 năm 1815. Sau đó, quân Pháp bắt đầu tấn công dữ dội vào Waterloo. Sáu binh của Anh trận đánh bằng hoải lực. Kỵ binh Scotland phản kích chạ vạn tối, Napoleon đích thân chỉ huy đội cảnh vệ thập sâu vào quân Anh, trong giờ phút quan trọng quyết định thắng bại. Đột nhiên có tiếng pháo nổ và tiếng la hét của kỵ binh từ phía cánh phải của quân Pháp truyền đến. Future đã dẫn 30.000 quân phổ đến tham chiến. Napoleon vẫn hạ lệnh tiến công với hy vọng Nguyên xoái Crouchy sẽ rủi kịp. Đến tối, quân phổ xung phá được cánh phải của quân Pháp, quân của Napoleon bị tan rã, quân lính bỏ chạy tán loạn xuống phía nam, cho đến ngày hôm sau mới có thể tập hợp lại được, nhưng khó tiếp tục chiến đấu vì đã mất đi toàn bộ đại pháo. Đảnh tượng cuối cùng của trận Waterloo là 25.000 quân Pháp và 22.000 quân liên minh Anh phổ thương vong bị bỏ rơi lại trên chiến trường, tiếng kêu khóc không dứt. Sau đó, Napoleon trở về Paris để tuyên bố thoái Việt. Trên đường đi đến châu Mỹ, Napoleon đã bị hạm đội âm chặn bắt và đầy đến sang Helena ở Đại Tây Dương. Napoleon chết ở đó vào năm 1821. Napoleon đã từng có những chiến tích lừng lẫy hơn những thống xóa trứ danh của thế giới như Alexander, Hannibal, Caesar. Nhưng ông không biết ý nghĩa sâu xa của việc giả từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh Vinh Quang, mà là một mực muốn trở thành bá chủ thế giới. Cuối cùng... Ông cũng chỉ có thể xa vào vũng bùn chiến tranh Du kích Tây Ban Nha tại thất bại ở Massava và kết thúc sự nghiệp ở Waterloo. Nếu Napoleon không tham vọng, không đánh Waterloo thì có thể ông sẽ giành được thành công lớn hơn dựa trên cơ sở sẵn có. Nhưng tất cả đều đã là quá khứ, điều có thể làm cho chúng ta suy nghĩ cũng chỉ là nên lui thì lui, nên thu thì thu, không nên quá tham lam. Sau khi tiêu diệt Hạng Vũ, Lưu Bang đóng đô ở Trường An. Trong lúc các vị công thần khai quốc đang hấn hở, chờ hưởng thụ vinh hoa phú quý, thì Trương Lương, người lập nhiều chiến công hiển hách cho Lưu Bang, lại đột nhiên bị bệnh rất nặng. Trương Lương bệnh nặng như thế, tại sao sau đó Lưu Bang khỏe mạnh hơn Trương Lương lại bệnh chết, còn Trương Lương thì vẫn sống, vì Trương Lương biết rằng xưa nay, người có công to rất ít khi trường thọ, thế là ông đã lui về đúng lúc. Người Lưu Bang bội phục có Trương Lương, Tiêu Hà, Hàng Tiến, Lưu Bang nói. Phạm việc tính toán trong hàng trướng mà định thắng bại ở ngoài ngàn dặm, thì ta không bằng tử phòng, tức chương lương, trị nước nhà, gỗ yên trăm họ, cấp tiền lương thực, không bao giờ dứt, thì ta không bằng tiêu hà. Nắm trong tay vạn quân, đánh là thắng, tấn công là có được, thì ta không bằng hành tím. Ba người này đều là nhân vật, kiệt xuất, nhưng trong tam kiệt, hành tín bị giết ở cung trường lạc vì tội mưu phản, tiêu hà bị bắt vào ngục vì tội tham ô, đều do có công quá lớn, kẻ địch lớn nhất đã bị tiêu diệt. Để lại ba người có bản lĩnh lớn hơn Lưu Bang này còn có ít gì, chẳng cách gì Lưu Bang nghe tin hàng tím bị lã hậu giết chết, ông đã vừa mừng vừa thương, Tiêu Hà sau khi bị giam vào ngục, cũng bị dọa sợ đến vỡ mật, phải phủ phục trước mặt Lưu Bang, nên Lưu Bang cũng cảm thấy bớt lo ít nhiều, lúc này chỉ còn Trương Lương, người đứng đầu tam kiệt, là mối lo lớn nhất, nếu để ông ở trong dân gian thì chỉ làm cho Lưu ban càng lo lắng hơn, vì vậy Trương Lương lại càng bệnh, và còn bệnh đến nỗi không biết chết sống ngày nào. Đây là kế sách của nhân sĩ để bảo vệ mình dưới chế độ phong kiến áp bức, có thể thấy, Trương Lương là người mưu tính sâu xa. Tệ tướng Lý Tư của nhà Tần là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, ông có công rất lớn đối với sự nghiệp thống nhất Trung Quốc của Tần Thủy Hoàng, trong mắt của người xưa, lẽ ra ông nên hài lòng, chứ không nên quá ham mê quyền lực và phú quý, quan thần triệu cao lợi dụng nhược điểm này của ông để thuyết phục ông hợp tác với mình, làm giả di chiếu của Tần Thủy Hoàng, giúp Tần nhị thế uyên hô hồ hội đoạt ngôi. Sau đó, kẻ chỉ hung bảo ngựa triệu cao vì muốn chiếm đoạt quyền lực trong triều nên bày kế giết hại Lý Tư, đến phút vị sử trảm, Lý Tư mới hiểu ra cuộc đời tiêu tan vì hai chữ danh lợi. Lý Tư nói với con rằng: "Ông rất muốn quay trở lại những ngày xưa nhàn tản, cùng con chó săn, đuổi theo con thỏ hoang, nhưng không còn đường nữa rồi." Cả gia tộc Lý Tư đều bị giết hại. Có thể thấy, chốt của vấn đề chính là bản thân mình biết thu tay về kịp thời khi đã giành được thành công hay không. Nếu có thể thực hiện được phép tắc, rút lui khi đã ở đỉnh cao, thì đâu có nhiều bi kịch. Các vật trí giả đều biết, sau thành công, nếu không thể rút lui kịp thời, nhẹ thì bị mất chức quan, nặng thì bị mất mạng. Vì vậy, họ đều chọn con đường rút lui khi đã lập được công danh. Năm 1371, Chu Nguyên Chương đã trao cho Lưu Bá Ôn, người có công lớn trong sự nghiệp bình thiên hạ, trị thiên hạ của mình, danh hiệu, hoàng văn quán học sĩ, con làm khai quốc dựt vận, thủ chính văn thần, tư thiện đại phu, thượng hộ quân, thành ý bá. Để tránh với họa tranh chấp chúng quang trường, lưu báo ôm tâu lên minh thái tổ, xin được từ quan để sống ẩn cư, có hai nguyên nhân, một là chí báo quốc đã được thực hiện, đã được liệt vào hàng công thần khai quốc, hai là, ông vốn có tính cách hào sản, chính trực, cam giác cái ác, khi bạch ra kế hoạch giúp chung nguyên chương, đã từng đắc tội với nhiều người như tể tướng Lý Thiện Trường, Hồ Duy Dung, Ngay cả Minh Thái Tổ Chu Nguyên chương ông cũng thường can gián thẳng thừng, vì vậy ông muốn nhanh chóng thoát ra khỏi vòng xoáy chống quan trường. Tháng 2 năm Hồng Vũ thứ tư, Lưu Bó Ôn trở về núi Nam Điền, huyện Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang, hay thuộc huyện Văn Thành, tỉnh Chiết Giang. Ở quê nhà, ngày ngày ông đọc sách, ngâm thơ, uống rượu, đánh cờ, cứu từ mọi sự thanh viếng của quan phủ, tỉnh Tâm Tư Dưỡng. Năm 1373, Hầu Duy Dung lên làm thừa tướng. Hầu Duy Dung vẫn còn hận chuyện Lưu Ôn phản đối ông làm thừa tướng trước mặt Minh Thái Tổ nên vu cáo cho Lưu Bá Ôn mưu chiếm nơi có vương khí ở quê nhà để làm mộ cho mình. Chu Nguyên Chương rất đa nghi nên đến năm thứ 2 thì cắt hết bổng lộc của Lưu Ôn. Lưu Ôn buộc phải nuốt giận vào kinh để nói cho rõ ngọn nguồn, không ngờ lại buồn quá hóa bệnh. Tháng 3 năm 1375, Lưu Ôn lâm trọng bệnh nên được đưa về quê nhà. 1 tháng sau thì mất. Nếu lưu báo ôn lui về quê ẩn trước này Trung Nguyên Trương đăng cơ xưng đế, thì có lẽ cũng không đến nổi chịu an khuất, bị tước đoạt bổng lộc Từ đó có thể thấy, trong cuộc tranh giành chính trị, khi đã ở trên đỉnh Vinh Quang, việc rút lui nên sớm chứ không nên muộn, nếu không dù từ chức cũng khó bảo toàn được đến trọn đời. Lui về khi sự nghiệp đã ở đỉnh cao sẽ tránh được họa Chánh được sự đối đầu trực diện với địch thủ dẫn đến chuyện lợi bất hợp hại và cũng thể hiện tấm lòng của một con người. Sau khi nước Mỹ giành được độc lập, George Washington, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đã chủ động từ chức tổng tư lệnh quân đội lục địa, không làm vua mà làm nông phu. Ông trở về nông trang ở Mount Vernon. Ôn lại cuộc sống thanh bình giữa tán cây nho và tán cây sung. Sau này, khi đã làm tổng thống hai nhiệm kỳ liên tiếp, Washington là chủ động từ chức tổng thống. Có thể nói việc nhậm chức và từ chức của Washington đều vì dân vì nước, không đòi hỏi bất cứ thứ gì cho cá nhân. Điều này thể hiện sự vô tư và khí phách của một vị tướng xoái. Năm 1782, cuộc chiến nhành độc lập của nước Mỹ kết thúc. Sau thắng lợi không lâu, một số tầng lớp và tập đoàn của Washington bắt chước chế độ quân chủ của nước Anh nên làm vua của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Quân đội dưới quyền chỉ huy của Washington cũng tỏ ra ủng hộ. Về việc này, Washington tỏ ra rất tức giận và kiên quyết phản đối. Ông cầm bút viết nhanh, Cho tôi được hẳn cầu các vị, nếu các vị còn có chút tôn kính đối với đất nước của các vị, nếu các vị còn nghĩ cho chính các vị và con cháu của các vị. Hoặc nếu các vị còn tôn trọng tôi, thì hãy phép sạch triệt để ý nghĩ đó trong đầu của các vị. Tôi cho rằng, ý nghĩ này ẩn dấu một tai họa lớn có thể sẽ đổ ập xuống đất nước. Ngày 23 tháng 12 năm 1783, Washington chính thức cao trả giấy ủy nhiệm tổng tư lệnh lục quân tại Annapolis và trở về Mount Vernon, đoàn viên với gia đình, trở lại là một công dân bình thường. Sau độc lập, Nước Nghệ xây dựng nền chuyên chính của giai cấp tư bản và chủ nô. Lúc đó, chính phủ Liên bang Nam yếu không hề có thực quyền, quân sát trống rỗng, mờn nần chồng chất. Là đầu cơ tích trữ làm giàu bất chính. Phương chúng nhân dân là nguồn động lực của cách mạng vẫn sống khổ cực lầm than. vậy sự bất mãn của nhân dân Mỹ ngày một tăng cao. Cuối thu năm 1786, tại Massachusetts, nơi khởi nguồn cuộc chiến giành độc lập cuộc khởi nghĩa nông dân của Tây đã nổ ra. Thắng lợi của cuộc chiến giành độc lập có thật đang kề bên bờ vực của sự hỗn loạn và diệt, Washington nói. Vì vậy, Washington định bước ra lãnh đạo đất nước. Năm 1787, Washington chủ trì hội nghị chế định hiến pháp. Năm 1789, Washington trở thành tổng thống những kỳ đầu tiên của Hoa Kỳ theo quy định của hiến pháp. Nhiệm kỳ của tổng thống là 4 năm. Washington đắc cử hai nhiệm kỳ liên tiếp năm 1798 khi mối quan hệ Mỹ-Pháp trở nên xấu đi và có nguy cơ nổ ra chiến tranh. Washington, lúc này đã trở về Mount Vernon, lại quay ra đảm nhiệm trước tổng tư lệnh quân đội theo lời kêu gọi của tổng thống mới. Vì nước vì dân khúc cung tập tùy là bản chất của việc từ chức và nhập chức của Washington và cũng thể hiện được phép pháp rút lưu khi đã ở đỉnh cao. Đặc biệt là khi bạn đã nhìn thấy được nguy cơ sinh tồn của tương lai. Và điều bạn muốn theo đuổi lại là một cuộc sống khác Thì bạn nên là một người nhìn xa trong rộng Và thời điểm thích hợp Bạn hãy chọn tách rút lui một cách kiên quyết Cáu hội hiện tại sẽ cho chúng ta điều kiện to lớn và rất nhiều cơ hội Nhắm bắt được hay không được phụ thuộc vào bản thân chúng ta Thế chương 13 www.co.nói.com thực hiện Để cách này được tài trợ bởi công ty tiên thành với hệ thống website như sau một Website doanh sư hoặc trả nhắc Việt Nam web chấm dân sư Việt chấmang hay những là sôi đập của web chấm đông 3 cách và bảo vệ môi trường của 4 có cách nói với Việt Nam và web liên hệ ông Ngọc86 9 92982